Hình thế Đức Phi, Phượng khinh chương 102 duy nhất một mình nàng, e, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzvv, Beta Sakura, liên nhi, nghe vậy, hoa thiên hương sửng sốt khẽ cắn môi nhìn Diệp Ly trong ánh mắt long lanh thường ngày rơm rớm nước mắt, nàng biết Diệp Ly khó xử.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 Bưng ly trà uống một ngụm nói trước giờ bản quận chú chưa từng nghe lúc không khỏi thì không thể uống trà Được rồi, dung hoa Thấy quận chú dung hoa gây sự như thế Công chúa chiêu dương hơi nhíu mậy không vui Nói một cô gái chưa lấy chồng như ngươi Không biết nói chuyện cho tử tế sao đấu đá qua lại thế còn ra thể thống gì Ta đã sắp bị gã đến Bác Nhung rồi Còn quan tâm gì đến nói chuyện tử tế Quận chú Dung Hoa nổi giận đùm đùng nói Dứt lời Hung ác trừng Diệp Ly Hiển nhiên đã ngẹn những lời này đã lâu Diệp Ly cười khổ trong lòng Hòa thân là quyết định của Hoàng đế Có liên quan gì tới nàng say người đưa chén trà cho Thanh Ngọc ở phía sau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 Diệp Ly thông thả đi cạnh mặt tu nghiêu Hưởng thụ thời khắc yên tĩnh này Còn không quên quan tâm tới tâm trạng của mặt tu nghiêu làm sao vậy Hoàng thượng nói gì khiến chàng thoạt nhìn không vui thế Mặt tu nghiêu nghiêng đầu nhìn nàng hỏi vừa rồi trong trà có gì vậy Diệp Ly kinh ngạc nhìn hắn Hắn biết chuyện xảy ra trong đình nghỉ mát nhanh thế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 Mất tự nhiên ngọ nguệ nói đúng vậy Nghe nói thuốc kia có công hiệu gì đó Nhưng chúng ta chưa Hơn nửa cái đó dường như cũng chẳng đáng tin Uống chi ta cũng không uống mà Không phải mặc tu nghiêu thật đang lo lắng nàng bị bỏ thuốc Tương lai không sinh con được Gì đó chứ Thấy mặt tu nghiêu vẫn tỏa ra khí ác âm u Diệp Ly sau mới nghĩ tới À lì Định vương Định vương phi sao lại ở đây mặc tu nghiêu đang muốn nói Một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng ác đảo hắn Hai người đồng thời quay đầu lại Thấy liễu quý phi một thân áo trắng giống tiên tử thanh khiết đứng dưới cây hải đường trắng cách đó không xa Liễu quý phi nhàng nhạt nhìn lướt qua Diệp Ly Dường mắt lại ở mặt tu nghiêu trong chút lát cuối cùng ngừng lại ở nơi hai người nắm tay. Dường như mặt tu nghiêu chẳng để ý tới ánh mắt của liễu quý phi, lãnh đạm gật đầu nói liễu quý phi. Bạn vương và a xuất cung cáo từ Trên vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng của liễu quý phi xẹt qua một tiên phức tạp khó phân biệt. Nàng khẽ cắn đôi môi đỏ thắm. Nhìn mặt tu nghiêu rất lâu, mới nhìn Diệp Ly khẽ nhớ mày nói định vương phi. Bạn cung có việc muốn nói riêng với định vương. Diệp Ly vô cùng kinh ngạc mà nhớ mày, muốn nói chuyện riêng với mặt tu nghiêu, hẳn phải hỏi mặt tu nghiêu mới đúng chứ. Ý của liệu quý phi là mong nàng chủ động né tránh sao? Không hổ là quý phi được sụn á nhất trong cung.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 Trời biết thật sự không phải nàng không chú trọng chuyện này Mặt cảnh kỳ, ngư chờ đấy cho ta Mặt tu nghiêu thẳng nhiên nhìn nàng một cái Xoay người đi tới một bên ngồi xuống Diệp ly chỉ cảm thấy gân xanh trên trán nhảy thình thịt Chỉ nghe nói đàn ông dỗ phụ nữ Tới lượt nàng thì thế nào lại ngược lại đây Mặt tu nghiêu chàng có cần ấu trĩ như thế không chứ Được rồi, Diệp Ly ngươi phải rộng lượng Tôn yêu Chàng còn chưa ngu giận sao Vậy Ta đi thư phòng xử lý chuyện ngày hôm nay Chàng hết giận rồi nói đi Diệp Ly căn bản không biết dỗ người bắt đắt dĩ tính lui bước Không phải nàng không có tính nhẫn nại Cũng không phải nàng nhát gan Mà là dáng vẻ tức giận của mặt tu nghiêu thật sự khiến nàng mất tự nhiên Khuôn mặt tốn tú ôn hoàng ngày thường Lúc này không hề có biểu cảm Thoạt nhìn không giống như kéo giận mà trái lại như đang đau lòng Diệp Ly thấy vậy không khỏi nghi ngờ không biết có phải bản thân mình thực sự đã làm chuyện tội ác tài trời gì không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 Có thể buông ta đã được không dịp ly nuốt nước miếng một cái, khóc không ra nước mắt. Nàng cũng không muốn biểu hiện vô dụng như thế. Dù đối mặt với ai nàng cũng đều có thể thành thạo. Nhưng cứ đối mặt với mặt tu nghiêu. Thỉnh thoảng nàng lại nghi ngờ chỉ số thông minh của bản thân. Mặt tu nghiêu lặng lặng nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳng buồn bả ali, nàng coi ta là ai của nàng. Cái gì Ai dịp ly khóc không ra nước mắt, nàng điên rồi mới có thể cảm thấy mặt tu nghiêu đang khổ sở Hiện tại việc nàng nên làm nhất chính là dậy khỏi mặt tu nghiêu sau đó nhanh chóng rời khỏi Trực giác của bộ đội đặc chủng nói cho nàng Nàng còn tiếp tục ở lại Sẽ có chuyện không tốt lắm xảy ra cái kia Không phải chúng ta đã sớm thành thân rồi sao Ta đương nhiên coi chàng là Trượng phu của ta mà Con mắt sâu thẳng nháy một cái như vậy Có phải chúng ta vẫn luôn quên một việc không Quên Việc gì dịp ly mù mờ hỏi Mặt tu nghiêu ghé vào cổ nàng Hơi thở ấm áp phả vào nơi cổ bóng loáng của nàng Làng hơi thở thanh nhã sạch sẽ khiến nàng cảm thấy khô nóng vô lực Viên phòng Mặt tu nghiêu nhẹ phun ra hai chữ bên tai nàng ầm um, Đầu ớt diệt ly như đã trải qua một trận nổ mạnh trống rỗng trong nháy mắt Thế nhưng mặt tu nghiêu không định cho nàng thời gian tự hỏi Hơi nâng chiếc cầm khéo léo của nàng Cuối đầu bao phủ đôi môi mềm mại kia Mặt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 Diệp Ly cũng không biết rốt cuộc bản thân đã chuẩn bị tiếp nhận mặt tu nghiêu xong chưa? Có lẽ nói, rốt cuộc, nàng có yêu mặt tu nghiêu không? A-A-Ly Mưu hôn nhỏ vụn lưu luyến bên môi nàng Xẹp qua gương mặt như ngọc của nàng Vô cùng thân thiết đụng vào vành tai khéo léo Nơi cổ duyên dáng của nàng A-A-Ly Có thể là bầu không khí dây dư trong phòng tối. Có thể là tiếng gọi khàng khàng dễ nghe của mặt tu nghiêu. Cũng có thể là vì mấy nụ hôn nhẹ nhàng nhỏ vụn mà Triền miên. Diệp Ly ghét bản thân mình luôn rơi vào thế yếu trước mặt mặt tu nghiêu. Vì thế nàng ra một quyết định rất bạo dạng. Nàng ngồi dậy, vòng tay lên cổ mặt tu nghiêu.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 Diệp Ly hơi hoa mắt phát hiện vừa ở cạnh bàn giờ đã nằm lên trên giường Mặt tu nghiêu ghé vào vai nàng Thấp giọng cười ra tiếng Mãi lâu sau mới ngẫm đầu lên Từ trên cao nhìn xuống nàng A Ly Chỉ là thích còn chưa đủ đâu Diệp Ly vừa nghĩ Trên đôi môi nở nụ cười tươi đẹp giơ tay ôm lấy vai mặt tu nghiêu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 A-Li, như nàng mong muốn kiếp này chỉ mình A-Li. Cúi đầu một lần nữa chiếm cứ đôi môi thuộc về hắn. Dường như tất cả nhiệt tình đều tô điểm cho giờ phút này, lớp màn lụa buông màu đỏ thắm. Tiếng rên rỉ và thở dốc tinh tế tràn ra từ trong màn. Nha đầu giữ cửa nhanh trí đóng cửa thay chủ tử. Mỉm cười mà đi. Mãi lâu sau mây tan mưa tạn, mặt tu nghiêu nghiêng người trên giường nhìn người con gái vẫn đang ngủ say Trên vã vai hơi lộ ra dấu ấn nhàn nhạt, dung nhan hoặc yêu kiều hoặc long lanh bình thường Giờ ửng màu hồng nhạt, có vẻ vô cùng dịu dàng động lòng người Mặt tu nghiêu gơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh xắn của người con gái cúi đầu khẽ khàng hôn xuống. Vẻ u sầu và buồn bã dường như đã hoàn toàn tan biến. Hơi thở ôn hòa và mặt mày phấn khởi đã biểu hiện ra tâm trạng hớn hở lúc này của mặt tu nghiêu. Á lịch! Á lịch! Nhớ tới việc triền miên lưu luyến. Mệt nhọc vừa rồi.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 Có chuyện gì tỉnh ngủ rồi nói Ừ Diệp Ly gật đầu qua quyết Cỏ cọ, cọ trong lòng hơi lạnh của hắn Lần nữa chìm vào mộng đẹp À Ly kiếp này Duy chỉ mình nàng Các bạn đang nghe chuyện Tại truyện audio.x.y.r